các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Về sao. Sau đó thì Phương không dám tiếp tục nghe nữa, mà đang rụt rời chân tay quay trở lại nhà. Cô ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, không biết thai tự ở trong bụng mình rốt cuộc là cái thứ gì nữa. Trong lòng của Phương đang mãi mê nghĩ về cái chuyện đó, cho nên khi về nhà ngay cả cha mẹ của Quang hỏi han cô thì cô đều không nghe thấy. Mạc Cứ Thế bước thẳng đi vào bên trong phòng của mình. "Con gái à, con làm sao thế?" Sau khi trở về căn phòng của mình, Phương Cứ Thế mà mơ màng thiếp đi lúc nào mà không hay. Trong lúc còn đang nửa mơ nửa tỉnh, Phương nghe thấy cánh cửa phòng của mình kêu lên tiếng két một tiếng và nó đã được mở bung ra. Một luồng khí âm thổi ngược vào bên trong phòng lạnh buốt, khiến cho Phương đột nhiên tỉnh giấc. Cô ta ngồi bật dậy tròn xoe đôi mắt nhìn ra phía cửa. Không cần phải đợi đến khi Phương nhìn thấy rõ, một cái bóng đen đã đứng ngay trước mặt của cô tự khi nào. Là là anh nữa sao? Anh Quang. Quang mỉm cười nhẹ nhàng. Lần này thì em đã nhận ra anh rồi sao? Đợi đến khi Phương đã thích nghi nhìn vào trong bóng tối thì cuối cùng cô cũng đã nhận ra người vừa bước vào, người đó quả thực chính là Quang người chồng đã qua đời của mình. Còn Quang thì hiện rõ cái nụ cười trên khuôn mặt khi thấy phương gọi tên của mình. Phương nghe thấy Quang thì khẳng định bản thân của mình rõ ràng như vậy. Trong lòng của cô ta lúc này thì càng cảm thấy một cái sự hồ nghi còn hơn cả nỗi sợ hãi. Bản thân mình đã phải gả cho một người đã chết. Vậy thì người đang ở trước mặt của mình đây rốt cuộc là ai? Cô mạnh dạn hỏi. Anh Anh là người hay ma vậy? Sao, sao anh lại có thể Quang nhẹ nhàng đáp. Anh chính là chồng em. Anh thực sự đã chết rồi." Phương gắt lên. "Tôi không tin. Tôi không tin. Người chết rồi sao có thể sống lại được chứ?" Quang không tỏ ra đáng sợ như lần trước nữa, ngược lại còn đứng ở đầu giường giữ một khoảng cách rất là khách sáo đối với Phương. Còn Phương thì đột nhiên cảm thấy đây chính là một vụ lừa đảo. Quang phân trần trước cái thái độ cau có kỉnh của người vợ mình. Anh không hề lừa em. Anh là người đã chết. Ngay từ ngày còn nhỏ, anh là một kẻ có thể rất yếu ớt và nhiều bệnh tật. Quang nghe thấy Phương nói là không tin rằng anh ta đã chết rồi, liền xoay người ra phía cửa sổ, không để cho Phương có cơ hội nói tiếp mà anh ta cứ thế tự mình bắt đầu kể lại. Quang từ khi còn nhỏ cơ thể đã yếu ớt lắm bệnh tật. Lúc đầu cha mẹ anh ta chỉ đi tìm thầy Lang đến chữa trị, nhưng tất cả đều đã không chữa được. Cuối cùng thì cha mẹ của anh ta lại tìm đến các loại đạo sư, thầy pháp để chữa trị, nhưng không những không có thuyên chuyển tốt mà lại còn bị lừa rất nhiều tiền nữa. Thưa đại sư, ông thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho con trai của chúng tôi hay sao? Chỉ cần cậu bé chăm chỉ học hành, chăm chỉ rèn luyện bản thân thì chắc chắn có thể làm tăng thêm tuổi thọ của mình. Cho đến khi Quang đã lớn lên đến độ 15 tuổi, thì đột nhiên có một người tự xưng là thầy bùa pháp tìm đến nhà của anh ta. Ông ta nói là có duyên với Quang, muốn Quang học pháp thuật của ông ta, như vậy mới có thể giữ được tính mạng của anh ta lâu hơn. Cha mẹ của cậu tuy rằng không nỡ rời xác con của mình, Nhưng trong lòng thì mong muốn con của mình có thể sống lâu hơn được. Cho nên, họ đã đồng ý cho con trai đi theo cái người tự xưng là thầy pháp đó để học pháp thuật của ông ta. Cha mẹ của Quang còn ân cần dặn dò con mình. Con nhớ phải nghe theo lời của thầy. Con nhớ chưa? Thế rồi thời gian cũng thấm thoát trôi nhanh, chỉ trong nháy mắt cũng đã hơn 3 năm trôi qua. Còn cha mẹ của Quang thì lại luôn luôn nhớ thương về con của mình, luôn luôn mong đợi anh quay trở về. Bỗng nhiên có một ngày Quang đã trở về. Cha mẹ của anh ta sau 3 năm không có gặp con, giờ nhìn thấy anh ta trở về thì vui mừng khôn xiết. Nhưng có một điều, cho dù cha mẹ của anh ta có hỏi như thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng không hé răng tiết lộ 3 năm nay mình đã đi đâu và một mực chỉ nói: "Cha, lần này con về sẽ không đi nữa." con không học hành gì nữa cả. Vậy 3 năm nay con học pháp thuật ra sao rồi? À, dáng dấp cũng cao gần bằng cha rồi đấy. Bà vợ thì xen vào. Cái lão già này hỏi nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net